Tôi đã gọi tới 13 cô điện thoại, cuối cùng mới nhờ vả được bạn bè đặt giúp một tấm vé máy bay tới thành phố S vào buổi chiều. Sau đó chẳng nói với ai câu nào đã lập tức chạy đến sân bay. Vì máy bay chậm giờ nên khi tôi tới được thành phố S thì đã là hơn 9 giờ. Tôi lập tức gọi một chiếc taxi vội vã đến nhà minh viễn. Thành phố S trong đêm vẫn rất phồn hoa, xe cộ qua lại nường nược giữa những đường lớn ở nhỏ tôi ghé đến bên cửa sổ xe ngắm nhìn thành phố xa lạ này đây là lần đầu tiên tôi đến đây nhưng trong lòng là có một cảm giác quen thuộc khó tả minh viện nói với tôi đã từng sống ở đây hơn 5 năm có lẽ chính từ lúc đó cảm giác của thành phố này đã in sâu vào trong tâm trí tôi rồi taxi dừng lại bên ngoài con ngõ tôi xuống xe rồi dựa vào trực giác của mình đi từng bước vào trong đi mãi đến một ngôi nhà nhỏ mới dừng lại nơi này có một cánh cửa gỗ lon lỗ những cành cây lá xanh biếc từ trên tường bao quanh vươn xuống như ảnh nền đường chúng phát ra một vẻ đẹp đến lạ kỳ không hiểu sao lại khiến tôi cảm thấy lòng dạ khoan khoái chắc từ nơi này rồi tôi khẽ gõ cửa trong một lúc lâu sao mới nghe thấy trong sân vang lên tiếng bước chân rồi mình viện ở phía bên kia cánh cửa trầm nhõng hỏi là ai vậy tôi đột nhiên không nói nên lời cứ đứng trước cửa không thể động đậy đến khi anh chậm rãi mở cửa trời thò nửa cái đau ra từ phía sau cánh cửa trong khoảnh khắc đó nét buồn bực trên mặt anh nháy mắt đã biến thành sợ sờ rồi tiếp đó là mừng trở đến điên cuồng tới tệt anh lẩm bẩm giống như nằm mơ rồi vươn tay về phía khuôn mặt tôi khi chạm vào làn da lạnh băng của tôi anh đột ngột lao ra ôm chặt tôi vào lòng cảm nhận vòng ôm rộng rãi của anh cảm nhận hơi thở ấm áp mà quen thuộc của anh cảm nhận sự kích động phát ra từ đáy lòng anh Đến lúc này, tôi mới cảm thấy quyết định của mình hôm nay chính xác đến nguồn nào. Chúng ta ôm nhau, hôn nhau, rồi sau đó, diễn trường được chuyển lên sườn một cách tự nhiên vô cùng. Khi tình cảm đạt đến một mức độ nào đó, dường như đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, mà chỉ có thể thông qua cơ thể. Trước đây, tôi luôn không hiểu nổi điều này. Còn giờ đây, tôi đã có thể cảm nhận được chân thực nhất, sự hòa hợp của linh hồn và cơ thể thì sẽ lại tuyệt diệu đến vậy. Chúng tôi cảm nhận hơi ấm của nhau, ôm nhau, hôn nhau, để cơ thể hòa vào nhau rồi cùng đắm chìm trong cảm giác hòa quyện trước giờ chưa chưa từng có này. Sức mạnh dữ dội của anh bùng cháy trong cơ thể tôi đến khi tôi rốt cục đã không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc mộng. Khi đi ngủ, dường như tôi còn thấp thoáng nghe thấy tiếng anh âm khẽ âm ỉ trong nhà tắm, bên tai thỉnh thoảng lại có những tiếng rủ rỉ khe khẽ, lúc thì là tệ tệ, lúc thì là cô ơi. Đến khi trời đã sáng rõ, Tôi mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cơ thể tôi giống như một đống bột mì vừa bị người ta nhào nặng, ế oải chẳng còn chút sức lực nào, chiếc xương vẫn còn ấm áp nhưng mình viễn lại không ở bên cạnh. Tôi ế ế gọi, gọi anh một tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, bèn thở đầu ra khỏi chăn, loãng thở nghe thấy anh đang nói chuyện với ai ngoài sân. Ồ, oh, không ngờ mang đến nữa đâu, bạn gái tôi không thích bánh bao, mà sáng sớm thế này anh nói chuyện với ai đến nhỉ? Một đất sau, tôi thấy anh xách theo hai chiếc túi ni lông đi vào rồi lòng mày hơi câu lại Bình khóa miệng là nụ cười chế dễ Tôi lại gọi anh một tiếng nữa mình viễn lập tức xoay người Ánh mắt thóng ca đà đặt trở nên dịu dàng Đến thân thể cũng như đen tỏ sáng lấp lánh Tỉnh ra, anh hỏi Rồi đặt hai chiếc túi ni lông lên chiếc bàn trà Rã bước đi đến bên giường ngồi xuống Thỏ tay vào trong chăn ông mẹ eo tôi. hôm qua ngủ có ngon không? Anh khẽ hỏi bên tay tôi, trong giọng nói tràn ngập một vẻ treo chọc không hề che xấu. Tôi bèn hái miệng sắp cắn vào cổ anh, rồi khẽ hướng một tiếng câu như trả lời. Ồ, anh lắm bẩm nói, vẫn còn sức cắn anh nè, xem ra thì hôm qua... Trong mắt anh lóe lên những tia sáng rực, tự như những ngọn lửa đen lấp lánh, rồi anh xoay người đè tôi xuống dưới. Chúng ta tiếp tục. thế là chúng tôi lại nằm trên giường thêm một chút nữa. Ờ, đại khái là một tiếng đồng hô. Chỉ riêng việc rơi giường đã tốn không ít sức lực, quần áo mặc vào rồi lại cởi, cởi ra lại mặt. Cuối cùng chi vụn đã kêu lên ụt ụt, đưa ra lời kháng nghị, chúng tôi mới thật sự rơi giường. Vừa rồi là ai thế? Khi ăn sáng tôi không kìm được hỏi anh. Trên mặt viện lộ rọ vẻ chén ghét, rồi anh gắn mạnh một miếng bánh bao tức tối trả lời. Còn có thể là ai nữa? Là cô ả Tăng Tiểu Quyên đó. Cái tên này rõ ràng là rất xa lạ, nhưng không biết tại sao tôi đã có cảm giác cầm ghét khó hiểu. Em không thích cái tên này Em cũng không thích cô ta Tôi không ngần ngại thể hiện quan điểm của mình Cô ta là ai thế Sao mỗi sáng sớm Đã chạy đến nhà chúng ta làm gì Chính là cái cô thư ký tăng đó chứ ai Mình viễn cười hè hà nhìn tôi Dáng bị hết sức tính đồng Anh cũng không thích cô ta Em nói đúng lắm Mỗi sáng sớm cô ta chạy đến nhà chúng ta làm gì chứ Anh cố ý nhấn mạnh 3 chữ nhà chúng ta Nói xong con cười hì hì nhìn tôi Trông có vẻ vui mừng ra mặt Đúng rồi tuệ tuệ Anh đột nhiên gác sát mặt tới, diễn bẻ thần bí vô cùng. sẽ nay, điện thoại của em đổ chuông. Báo thức, anh đã mở túi của em ra để tắt nó đi rồi. Ngay tới đây, tôi lập tức hiểu ra trong túi của tôi ngoài điện thoại còn có mấy thứ khác. Chính là người sơ hộ khẩu cùng với giấy chứng nhận đơn thân. Hôm qua, tôi mang theo tới đơn vị để xin đóng dấu. Khuôn mặt tôi không phải đỏ bưng. Tôi đâu phải vì không đợi được nên mới vượt nghe nhậm sao so đến đây để bức hôn chứ. Anh cảm thấy... Anh chậm sải nói, đi đăng ký kết hôn ở đâu cũng giống nhau cả thôi, em nói xem đúng không? Hơn nữa, anh nghiêm túc nhìn tôi, trong mắt tràn ngập vẻ không chờ, còn có một nét bức e xuyên lẫn. Anh vừa xem thử rồi, hôm nay là ngày tốt, ừ, rất hợp cho việc cưới hỏi khi anh còn chưa mở miệng thì tôi đã đoán được ý tứ của anh rồi, nên trong lòng không hề bất ngờ chút chỉ là có một chút, um, nói thế nào nhỉ, dù sao thì cũng rất phức tạp. xét theo lẽ thường, kết hôn là chuyện trọng đại, nhưng ngay đến hành động một nhan dặm tình trong mà tôi cũng đã làm rồi. hơn nữa, việc nên làm hay không nên làm, thì hai chúng tôi cũng đều đều làm cả. nếu còn kinh kiệu nữa thì hình như không được hay cho lắm. thế là tôi chỉ giao dự hai giây, sau đó đi đồng ý. Kết quả là, ngay đến buổi sáng, tôi còn chưa kịp ăn, thì đã bị anh kéo vào xe và chở đi rồi. Nó là ăn sáng, chứ thực ra lúc này đã là buổi trưa, khi chúng tôi đến cục dân chính, nhân viên công tác ở đó còn. Học thật quán trách chúng tôi một trận, nói chúng tôi sẽ cứ chọn giờ tan ca mà tới. Nhưng tiếng ngoài miệng họ nói như vậy, nhưng là thủ tục vẫn rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đồng hồ, hai chúng tôi đã bước ra ngoài với hai cuốn sổ nhỏ trên tay. Thế này... Câu như là đã kết hôn rồi ư. Ôi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cứ mà. Vừa nãy khi chụp ảnh, nụ cười của tôi còn rất gượng gạo, có vẻ ngốc nhất vô cùng. Không biết có thể đi đăng ký một lần nữa không nhỉ? để hết cho anh đi. Mình viễn cầm cố sở trong tay, vừa ven một lúc, cuối cùng còn lấy cả cố sổ của tôi, nói là tôi chân tay lóng ngóng, khéo lại đánh mất lúc nào không biết. Rồi đó ra vợ chồng son kim minh viễn và trung tuệ liền nhắc tay nhau về nhà. Trên đường về, anh không ngừng vào điện thoại cho mọi người. Nhà là Vương Du Lâm, cổ hàng, rồi cả Lưu Giang báo gặp với tất cả mọi người một lượt. Sau đó thấy tôi ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì anh bè nôn nóng hỏi. Sao em không gọi điện thông báo cho mọi người? Trong nhà một tiếng, chuyện muốn thế này cơ mà. Nói xong liền bắt đầu gọi điện cho cha mẹ tôi nghe nói tôi với minh viện đi đăng ký kết hôn ở thành phố S, không ngờ mẹ tôi lại tỏ ra rất chấn tĩnh, chỉ dặn dò tôi quay về sớm một chút để chuẩn bị hôn lễ, thậm chí còn không mắng tôi câu nào. Nhưng mẹ lại nói chuyện với minh viện một hồi lâu. đến tận lúc hai chúng tôi đã về đến nhà, minh viện vẫn cầm điện thoại trong tay mà nấu cháo điện thoại với mẹ tôi, không biết đó là mẹ của ai nữa. tôi suy nghĩ một chút chờ gọi điện thoại thông báo cho Lâm Hà và lãnh đạo của mình một tiếng. Lâm Hà tỏ ra hết sức kinh ngạc, lãnh đạo thì lại rất bình tĩnh, dặn ra chúc mừng tôi mấy câu, hỏi tôi có cần xin nghỉ thêm mấy ngày không. Tôi thấy tạm thời vẫn chưa cần, dù sao bây giờ mới chỉ là đi đăng ký kết hôn, việc tổ chức tiệc cưới sau này mới thật sự bận rộn. Buổi trưa chúng tôi vào một nhà hàng ăn cơm chúc mừng, sau khi về nhà, Minh Viễn còn rất không vấn thực hiện nghĩa vụ của người chồng thêm một lần nữa. Lần này thì anh trước cũng đã có thể làm việc với tấm bàn chúng tay rồi. Anh ông tôi trong lòng vui mừng hí hận nói. Chúng tôi đặt vé máy bay về thành phố C và chiều Chủ nhật. Thêm thời gian còn lại, minh viện đã dẫn tôi đi khắp nơi. Thực ra tôi cũng không dám đi lại trong ngõ. sợ so vị người quen trước đây nhận ra, sau đó lại làm như gặp ma vậy. Minh viễn dường như cũng hiểu, sợ sự băng khoăn của tôi. Mỗi lần được lái xe đến tận cửa nhà mới dừng lại. Chiều thứ bảy anh hẹn anh em nhà họ luôn Đi ra ăn cơm Tôi tất nhiên cũng phải đi Trong lòng có chút thấp thẩm Nhưng thực ra cũng sẽ rất may mắn rồi Do không còn nhớ được gì Nên sự thấp thẩm ấy chỉ dừng lại bên ngoài mặt mà thôi Tôi nghĩ chắc minh viễn còn xấu hổ hơn tôi nhiều Anh phải giải thích Với anh em nhà họ luôn thế nào Về sự xuất hiện của một chung tệ tuệ khác đây Mà lại còn từ cô biến thành vợ nữa Em đừng lo lắng minh vĩnh trường như cũng hòa nhìn ra sự bất an của tôi, bèn đưa tay ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi tôi một cái khẽ an ủi. anh đã nói trước tình hình để họ có sự chuẩn bị rồi. hơn nữa anh lùi về phía sau hai bước quan sát tôi tuyệt trên xuống dưới một lượt, đưa tay vuốt cầm nói. hơn nữa em cũng có chút không giống với trước đây mấy. kiểu tóc của tôi bây giờ là mái tóc xoăn mà hạt dẻ và lưu hệ duy tạng so với trước đây quả thật là thời trang hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ như thế còn chưa đủ để che mắt người ta Hay là tôi sợ giỏi nói Em cứ bỏ luôn cả tóc xả ra Mang cái đầu đinh này đến đó Làm tại đảm bảo có thể khiến họ chấn động đến đời người Hoàn toàn không chú ý xem mặt mũi em trong thế nào đâu Mà vừa nói ra miệng Minh Viện đã ôm lấy tơ mà cười đến rơi nước mắt Ê tệ Anh ôm càng lúc càng chặt hơn Dường như đã sắp không chịu đựng nổi nữa em Thật đúng là chẳng thay đổi tí nào hết có gì đâu nhỉ, tôi cảm thấy ý tưởng này của mình rất hay mà. Sẽ hôm sau, mình viện được tôi đến mấy cửa hàng. thời trang óng nghiêng một chút, muốn lấy một chiếc áo lông màu sắc rực rỡ. Đến trưa, tôi còn trang điểm sơ qua, cố làm cho mình trông trẻ trung hết mức. Sau đó mới cùng mình viện đi dự tiệc. Anh từ đầu đến cuối vừa tỏ ra rất bình tĩnh, giống như là tôi càng bạn chẳng có gì khác biệt với những người xung quanh. Đến anh cũng đã như vậy rồi. Tôi còn việc gì phải tỏ ra căng thẳng nữa chứ thành nghĩ như vậy tôi cũng cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều rồi khoái tai anh đi vào trong nhà hàng giống như một đôi vợ chồng bình thường vậy vừa mới bước vào căn phòng đặt trước trong nhà hàng tôi lập tức nhẹ ra han em họ cứ như tôi đã quen từ rất lâu trước đây rồi hai người họ vốn đang nói cười vui vẻ nghe thấy có tiếng động liền đồng đội vẫn đầu nhìn qua sau đó giống như là vị trúng phép định thân nụ cười của cả hai người trở nên đồng thời cứng đờ Phong khí của bữa cơm từ đầu đến cưới đều rất kỳ quái. Chỉ có tôi và Minh Viễn là thản nhiên như thường. Lu Sen và Lưu Đào hiển nhiên là chưa tỉnh táo trở lại. Có hai lần còn gấp trượt thức ăn, khiến khuôn mặt đều dính đầy thức ăn. Chỉ riêng chuyện tôi từng xuất hiện ở thành phố S bao giờ chưa? Hai người họ đã hỏi tới mấy lần. Từ đầu đến cưới tôi đều xả bộ ngu ngơ. Họ hỏi tôi cái gì mới trả lời cái đó. Sức lúc không họ thì chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng còn tươi cười nói chuyện với Minh Viễn, sống hệt như những đôi vợ chồng mới cưới bình thường khác. Dù sao tôi cũng không nói dối nên chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị đi, trong lòng anh em nhà họ Giang suy nghĩ thế nào tôi cũng không hề hay, hay biết. Nhưng chuyện gặp mặt này đã xong, mặc cho bọn họ cảm thấy khó hiểu thế nào chắc cũng không thể đoán ra. Trung tướng sự việc. Hơn nữa, cho dù đoán ra thì sao chứ? Cũng chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng mà thôi Nói với ai được Chương 65 Kết hôn thì có gì hay nhỉ Đối với Minh Viễn Có lẽ là rất cuộc Đã có thể làm việc với tấm bằng trong tay Còn đối với tôi Vậy thế nhất hiện giờ là mỗi tối là có gặp ác mộng Thì có thể ra sức và chui vào lòng một người nào đó Còn có thể bả sức khóc lóc Tối thứ 7 Tôi đã gặp ác mộng sức mộng rất kỳ quái trong giấc mộng không có tôi chỉ có minh viễn một mình trưởng thành trong gian khó và cô độc tính cách trở nên làm lệ uất ức sau đó anh gặp tăng tiểu quy vừa đẻn bè rẽ gió đó đã đùa mỏng tình cảm của anh từ gạt vé tài sản của anh khiến mầm mắm tỏ ác kìm nén trong lòng anh sục bấy lao thức tỉnh và cảnh tượng cuối cùng trong giấc mộng là lưu hải duy cầm hồ sơ phạm tọ của minh viện đến tòa án tìm tôi còn tôi vừa xem hồ sơ vừa bàng tán nói cười với anh giống như một người xa lạ cảm giác đau nhói chật truyền lên từ đáy lòng khiến tôi sập mình tỉnh giấc trên mặt đã nhờ lệ từ cốt nào bệnh viện cũng lập tức thức dậy hoàng men đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên không ngừng nhỏ giọng an ủi không khóc nữa không khóc nữa anh ở đây mà đừng sợ lúc này tôi mới sập mình phát xét vừa rồi chỉ là giấc mộng nhưng tại sao nó lại rõ ràng chân thật đến thế giống như là một chuyện như vậy đã từng xảy ra trước mắt tôi cảm giác này khiến tôi rất khó chịu và đau khổ đến nghẹt thở tôi và minh viện khó khăn lắm mới đi được đến bước này tại sao phòng bác tôi gặp phải một sức mộng kỳ quá như vậy chứ tệ tệ em sao vậy đợi đến khi tâm trạng của tôi đã dần trở lại bình thường minh viện mới nhẹ nhàng buông ra rồi vòng tay qua eo tôi khuôn mặt ghé đến cách tôi rất gần trong mắt hoàn toàn là vẻ lo lắng cậu ánh mọc sao giọng nói của anh rất nhẹ cậu dịu dàng như một cọng lăm vũ lướt qua, tôi thở ra một hơi thật dài, khẽ cọ đầu vào lòng anh mấy cái, lúc đầu sao mới gật đầu trả lời, em ghét cô nàng Tang Tiểu Uyên đó. Ngay từ đầu gặp mặt tôi đã không thích cô ta rồi. Cũng không thể nói rõ là tại sao, có lẽ là trời sinh đã không hợp như người ta nói, vậy nên ngay cả trong giấc mộng của ta cũng muốn gây khó dễ cho tôi. Anh nhìn tôi bằng vẻ vừa khóc dở cười, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó cuối cùng đều hóa thành một nỗi buồn bất lực. Sau đó, kẻ vỗ vai tôi, giải thích một cách vô cùng nghiêm túc: anh với cuộc thư ký tăng đó thật sự không có gì. Tôi tất nhiên biết chứ. Nếu mình Vĩ mà có gì với cô ta thì đã không một lần một dạ chờ đợi tôi như thế. Nhưng cô nàng tăng thị uyên đó, ngay từ đáy lòng tôi đã cảm thấy cô ta là một người xấu rồi. Tôi trên đầu cho đến dưới chân chẳng có chỗ nào tốt cả tôi vừa nói với minh viễn như vậy anh lại tiếp tục bật cười rồi khẽ hôm nay má tôi một cái nói tơi tơi của anh chắc đã biến thành sơn lấp rồi đấy cô ả tăng tiểu uyên đó sớm đã bị hàng thuận mua chuộc rồi a hàng thuận là đối thủ thứ nhất của anh hai năm nay công ty anh với công ty đó đâu đã ác liệt từng giở trò với nhau không ít lần và sao anh cơ giữ của ta để trong trường chiếc sao minh viễn cười ven tự tin nói nếu lợi dụng cho tốt Thì đó chính là một nước cờ hay. Anh chàng này lại bắt đầu nói những lời mà tôi không hiểu rồi đây. Tôi nét người vào lòng anh, tìm một vị trí vừa ấm ép và thoải mái, khép đôi mắt lại, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ. Sáng ra, bên viễn kiên quyết đòi vận đồng buổi sáng thêm một lần nữa, đến lúc chúng tôi rời giường thì đã là hơn 10 giờ. Thật ra, tôi cũng rất hoài nghi việc anh rút cuộc đang làm công việc gì. Ngoài đợt đầu năm phải vội vã rời đi là có chút vận rỗng ra, và phần lớn thời gian đều có vẻ nhàn nhã hơn tôi rất nhiều. Tôi toẹ, em phải biết rằng anh lớn tiếng trả lời tôi từ trong nhà tắm, làm việc vốn chỉ là để giết thời gian thôi. Trước đây anh có quá nhiều thời gian cho nên mới tìm chút việc để làm, còn bây giờ anh chỉ hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, có hơi đau mà lo đến công việc mỗi ngày nữa. Anh thọt cái đầu đầy bọt xà phòng từ trong đó ra, cười nói với tôi, anh đang nghĩ, có phải chúng ta nên có một đứa con rồi không nhỉ? Sau khi chúng tôi vừa đến thành phố C, việc đầu tiên còn làm chính là quay về nhận mõi với cha mẹ trong lúc đó. Tuy lúc đó trong điện thoại hai người không hề tỏ ra bất mãn hay gì khác, nhưng tôi và Minh Viễn đọc một kết hôn như vậy. Bất kể thế nào cũng là một sự phong tôn trọng đối với bề trên. Có lẽ vì thấy hai chúng tôi vừa kết hôn, nên mẹ tôi cũng án trích đôi câu, nhưng về tổng thể vẫn rất vui vẻ. Còn cha tôi suốt cục đã tìm được cơ hội, liền mang kẹo, đã chuẩn bị sẵn sang chi cho các bác hàng xóm. Nó sao liền hỏi lòng hỏi giả quay về, cười hiếp mắt kẻ minh viện đi uống rượu. Vừa tới hôm đó, minh viện thu dọn đồ đẹp đến căn hộ, chung cư. Vừa vào nhà đã lập tức thở dài nói, suốt cuộc đã được vào đây ở rồi. Bộ diện cảm khái vô hẹn đó quá thật là hết sức tức cười. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục đi làm, trên người mang theo hai túi kẹo lớn. Gặp ai cũng khác, mọi người thì vui vẻ chúc mừng tôi Tất nhiên, cũng có người lên tiếng chế giễu Trần Kỳ cứ nhìn chầm chầm vào tay tôi Sau đó, là mộ làm tịch thái độ bất bình ấy chị Tuệ Tuệ này, không phải tôi nói chị đâu nhưng kết hôn là chuyện lớn như vậy Sao đến cái nhẫn cũng không có mà đã lấy chồng rồi Thứ gì cần có thì cũng phải có chứ Nóng vội thế này, người không biết khéo mà cho rằng chị là gái ế Sợ không lấy được chồng đấy Tôi dù sao cũng sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý, chẳng hy vọng có thể nghe được lời gì dễ nghe từ miệng của ả, nên coi như không nghe thấy gì, chẳng thèm để ý đến cô ả mà xoay người đi luôn, bao nhiêu người trong đơn vị đi nhìn thấy, vừa mất mặt dù sao cũng chẳng phải là tôi. Vừa về đến phòng làm việc, lập tức có người bất bình thay tôi, tiểu hoàng sẵn đến mặt mỗi đỏ phương, nhất viết. Đòi lao ra cãi nhau với Trần Kỳ một trận, cuối cùng vẫn là tôi phải lên tiếng khuyên, em đi cãi nhau với cô ta làm gì, đơn vị chúng ta có ai mà không biết cô ta là loại người thế nào chứ, đừng để ý đến là được, phản ứng của em càng dữ, cô ta lại càng đặt ý, đi giải sử với cô ta, chỉ là mảnh thân mức xám mà thôi. Mọi người lập tức cười ầm lên một đất sắc thì giải tái. Ngày hôm sau, cha rốt cuộc cũng chọn được ngày kết hôn với chúng tôi là ngày 19 tháng 5. Sau đó, mọi người trong nhà đều trở nên bận rộn, nào là đặt khách sạn, chụp ảnh, thuê áo cưới, đi mua đồ, công việc nhiều phong tả xiết. Tất cả đều là do cha mẹ tôi quyết định, tôi căn bản không có quyền phép ngôn, hết cách, chỉ đành là làm con rối bảo sao làm vậy, không dám tạo chút thái độ nào. Minh viện đã dần chuyển giao công việc của công ty, Do vì tổng giám đốc điều hành mới Còn mình thì làm ông chủ đứng sau Nhìn bộ diện phấn khởi của anh hàng ngày Thành những hết sức hài lòng với công việc mới Bây giờ mỗi ngày anh đều Ở cùng một chỗ với cha mẹ tôi Có khi chỉ chuyện nhỏ nhặt Như nên chọn hoa hồng hay hoa bách hợp Cho đám cưới mà có thể nói chuyện Suốt cả nửa tiếng đồng hồ Tôi cảm thấy anh đã hoàn toàn đám đuối rồi Nhưng anh lại không cho là như vậy tôi tội Em phải biết là công việc Vĩnh viễn không bao giờ có thể làm hết phần kết hôn thì cả đời chỉ có một lần nên nhất định không được có chút sơ suất nào cả em anh vừa nói vừa cao mà nhìn đóng đồ đẹp lộn xộn rất nặng thành dự muốn tìm ra chút việc gì đó cho tinh làm nhưng rất cuộc chỉ thở dài một vẻ hết cách em cứ ngoan ngoãn ở đó chờ làm vợ anh là được rồi những chuyện khác cứ để anh lo tôi bị trần kỳ chế rượu rất nhanh đã được tiểu hoàng thì mắm nhẫn mối kể lại với minh viễn Thế là ngày hôm sau anh đã mang về một cái nhẫn kim cương ta đến chết người nhớ quên bắt tôi đeo tôi sống chết không chịu cái thứ đó mà đeo lên tay tôi còn làm việc thế nào được chứ chuyện riêng việc phải cẩn thận không là mất nó đã đủ mệt rồi lại còn dễ khiến trộm cướp để ý lỡ như sự thật về bọn chúng để ý đến suốt cuộc tôi nên bảo vệ minh hay là bảo vệ nó đây đừng mà minh viễn cười nói chỉ là một cái nhẫn giả thôi em đừng thấy nó sáng như thế mà làm chẳng qua là được đánh bóng chứ có gì đâu sẽ có mấy chục đồng tới lúc này tôi mới yên tâm thì hôm sau liền đem nó đi khoe khoang trước mặt trần kỳ một trận cho bỏ dép rồi sau khi về đến nhà liền vứt ngay vào ngăn kéo nhưng cái tiếng lấy chồng chọc phú chọc phú của tôi cũng vì thế mà lan xa chưa đến hai ngày ngày đến lâm hè cũng gọi điện tới hỏi nghe nói chồng cậu mua cho cậu cái những kim cương ta bự thật khá giả đấy tôi cười ve nét tất nhiên là giả rồi ai có tiền không có chỗ tiêu lại mua cái thứ ấy về chứ nó còn đắt hơn cái ngón tay của tớ nữa đeo và lại chẳng chịu khâu đến chết à tớ chỉ mang đi chụp tức cái cô ả đáng ghét ở cơ quan thôi sau đó tôi liền kể lại chuyện về trần kỳ cho lâm hà nghe cô nàng nghe xong liền cười sặc sụa không ngừng một lúc sau cô nàng mới có vẻ chợt nhớ ra chuyện gì đó Ấp úng hỏi: "A, Na, cái anh đội trưởng lần trước, cậu quen phải không?" Erica: "Tôi vừa nghe liền cảm thấy có vấn đề, nghe giọng của Lâm Thà thì hình như là có kịch hay, nói không chừng cô này đã thích Vương Du Lâm rồi. Nhưng vấn đề là gần đây tôi vừa được biết Vương Du Lâm đã sớm kết hôn rồi, con trai cũng được 2 tuổi. Lần này anh mất công xin được điều đến thành phố C, thực ra cũng là vì vợ con mà càng tệ hơn." Anh ta còn là cảm giác Hôn nhân được luật pháp bảo vệ Lâm Hà mà thích anh ta Vậy thì đúng là không hay tí nào Tôi phải bắt cô nàng dập tắt ngay cái suy nghĩ này mới được Chính là cái anh cứ bám lấy tớ không chịu buông rái Lâm Hà nói Giọng nghe nhỏ như mũi kêu Sợ ràng là hôm đó cô nàng cứng một bực đám lấy cổ hằng không chịu buông ra mà nhỉ Có điều May mà cô nàng thích cổ hằng Tôi rất cuộc cũng có thể thở phao Cổ hằng hình như bây giờ vẫn còn đập thân thì phải Tôi nói chuyện với Lâm Ha suốt nổi tiếng đồng hồ Nhưng thật ra cũng chẳng nói được những chuyện gì hữu dụng Tôi vốn không biết gì về cổ hăng Sở thích sợ ghét của anh ta căn bản chưa từng nghe nói Đành đợi minh viễn về rồi hỏi hèn kỹ kiền vậy Nói chuyện mãi mới ghét được điện thoại Tôi lại thấy mẹ đang nhìn mình về mặt muốn nói lại thôi Sao vậy mẹ? Tôi nghi hoặc cúi đầu kiểu tra Không cảm thấy trên người mình có vấn đề gì cả Cái nhẫn kì của con ấy Mẹ tôi ốm nói, hình như không phải là giả đâu Mẹ có vẻ rất xấu hổ đưa tay gãi đầu Là do cha con chọn đấy, cứ nhất quyết đòi mua cái nhẫn có gắn viên kim cương thật to Mà ông ấy cũng không biết xác cả Trả tiền rồi, đến bản thân cũng sợ gần chết Sau khi về nhà suốt cả đêm thì không ngủ được Tôi kêu lớn một tiếng, bức thử đi cầm trong tay đi Mọi vàng lao ra ngoài chạy thật nhanh từ hướng căn hộ chung cư của mình tôi phải tìm mất hơn 20 phút, cuối cùng mới tìm thấy chiếc nhẫn chất tiền kia ở dưới đáy ngăn kéo bàn trên điểm. Tới lúc này trái tim tôi mới quay về chỗ cũ, nước mắt cũng sắp rơi xuống đến nơi, nhưng nhìn như tôi thật không chịu nổi sự sợ hãi như vậy. Tôi tìm một cái hộp nhỏ, cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong, rồi lại ngó nghiêng. Nhìn quanh bốn phía, cuối cùng quyết định đặt nó xuống dưới gói thứ này vẫn nên trả lại cho Minh Viễn thì hơn. Đến tối Tôi lấy nó ra chuẩn bị chất vấn Anh liền thẳng nhiên cười bảo Sao em lại lấy nó ra làm gì Tôi tức tối lao đến cắn anh một cái giận dữ nói Anh làm thế này còn không phải là muốn hại chết em sao Chị em không biết gì hết Sao anh cũng ngốc theo như vậy hả Bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái cục đá này về Vừa không thể ăn vừa không thể mặc Còn phải hàng ngày lo lắng sợ nó rơi mất Thế này không phải là đi trước một ông tổ Về ngồi lên đầu chúng ta hay sao Dù sao em cũng không dám đeo đâu Anh tự đi mà giữ lấy Minh Thiện cười ven Có gì đâu nhỉ Trước đây không phải em vẫn vứt nó trong ngăn kéo sao Cũng tốt mà Ngày ngăn kéo đâu có thủng Không rời mất được đâu Sao cho dù có kẻ trộm vào nhà Chỉ cần chưa từng học nghe giám định cho báo Chắc chắn sẽ không nhận ra Cái những vứt trong ngăn kéo ấy Là đồn thật đâu Sao anh lại không chịu hiểu ý của tôi thế nhỉ Trọng điểm là tôi muốn nói là Mà thôi Bây giờ tôi cũng chẳng biết muốn gì nữa rồi Dù sao thì cái nhẫn đó, tôi cũng không dám nêu nữa Sau khi trở lại cho Minh Viễn, anh vẫn vứt nó vào trong ngăn kéo như cũ Hãy tôi mỗi lần mở ngăn kéo ra đều không kìm được Và nhìn xem nó có còn ở chỗ đó không Quả thực, khó chịu vô cùng Rồi tôi lại tỉ mỹ hỏi han Minh Viễn về thói quen cũng như sở thích của cổ hàng Sau đó báo cáo lại cho Lâm Hà thật chi tiết Còn việc họ có thể phát triển được tới đâu Trong bản tôi không cách nào phóng chế được Minh Viễn đã mua một căn nhà ở ngoài ô để chuẩn bị cho kết hôn, nhưng hai chúng tôi vẫn thích căn chung cư nhỏ hiện giờ, hụt mực ở lại không chịu dọn đi. Sau đó, đến mấy việc sắp sói như chụp ảnh cưới bố trí, trước ngày kết hôn, hai chúng tôi trên mệt phờ. Ba ngày trước khi kết hôn, theo tập tục của thành phố C, thì đôi vợ chồng sắp cưới không được gặp mặt. Thực ra, tôi với Minh Viễn đều cảm thấy việc này rất vớ vẩn. Tính ra thì chúng tôi đã kết hôn từ lâu lắm rồi, nhưng trong nhà còn có bề trên, Chúng tôi cũng không thể làm theo ý mình được, thế là Minh Viễn đặt ấm ức dọn ra khỏi căn hộ chung cư của tôi, nhưng mẹ tôi vẫn chưa yên tâm, nhất quyết bắt tôi quay về nhà ở. Buổi tối, có bạn cấp ba hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, rồi sau khi ăn uống xong, đã là hơn 9 giờ, tôi gọi điện cho Minh Viễn mà không gọi được, nên nành tự mình bắt xe về. Vừa ra ngoài cửa nhà hàng, tôi đã nhìn thấy Tăng Tiểu Quyên, vội vàng chạy tới trong bộ đồ công sở, mặt mày thản khóc nói: chị Chung, rốt cuộc tôi đã tìm được chị rồi. Chủ tịch Kim vừa gặp tai nạn giao thông. trái tim tôi trầm hẳn xuống, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. chẳng nghĩ ngợi gì đã theo cô ta lên xe, nhưng vừa lên xe tôi đã hối hận ngay. Tàng Tiểu Quyên là ai chứ? lời của cô ta mà cũng tin được sao? chứ không phải cô ta muốn bắt cóc tôi đấy chứ? trong lòng thôi thầm suy nghĩ về ý đồ của cô ta nếu là bắt cóc một mình của ta chắc chắn không đủ chắc chắn là một đát nữa sẽ còn có người khác tới đến lúc đó tôi muốn trốn cũng không được nữa rồi nghĩ đến việc không thể gọi điện cho minh viễn tôi liền lo điện thoại xác định gọi cho cha mẹ kết quả vừa lấy ra xem không ngờ lại không có tín hiệu xem ra cô ả tăng tiểu quyên này đã có sự chuẩn bị từ trước chuyện hôm nay thật sự không thể giải quyết em xuôi được rồi tôi thở tay vào trong túi lăng mòng một hơi rất nhanh đấy kiếm được một vật đủ nặng đó là quả cầu thủy tinh tôi vừa được chiếc bạn học cấp 3 tặng khi ăn cơm bên trong còn có cái bọc tàu thép ép nữa khi tôi nhận qua mọi người vang đùa rằng nhà có gặp cướp tôi cứ dùng thứ này để phòng thần cũng ổn bây giờ thì thế đấy sao bọn họ không nói cái gì dễ nghe hơn một chút nhỉ đúng một đám xấu miệng tôi chẳng nghĩ nổi gì đã lấy nó ra rồi sai người Không thể do dự dù chỉ nửa dây, nhắm mắt tới đào tàng tỉ Nguyên mà nảy xuống một cuốn thật mạnh. Lần trước, Minh Viễn có kể lại rằng trước đây tôi từng đánh nhau với cổ Diễm Hồng, sao còn giết cái lợn rừng nữa, cũng hẻn không gì tả nổi, khi ấy tôi còn không tin. Nhưng bây giờ, vừa có vũ khí trong tay, trong lòng tôi lập tức tràn đầy khí thế, mẹt non sông ngày trước. Khỏa tàng tiểu Nguyên kia còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị tôi đặt cho ngót liệm đi rồi chiếc xe sụp sọt một tiếng, trượt ra khỏi lan, rồi lao thẳng vào một cái bùn hoài công rộng bên đường. Tôi chỉ biết ra sức nhấn phanh số cuộc đã kịp dừng xe lại trước khi la vào cục liền đường. Nhưng phần đầu chiếc xe cũng rất thảm hại, bị va đạp đến biến dạng, chắc cũng phải tốn không ít tiền để sửa. Tôi cẩn thận bước ra khỏi chiếc xe, xung quanh rất nhanh đã có người chạy tới. Tôi còn nhìn thấy một anh cảnh sát mặc đồng phục cũng đang đi về phía này. Nghe nói là có bắt cóc, anh cảnh sát đó nhìn chầm chầm vào tôi một hồi lâu, rồi lại thòi đầu vào trong xe, sau đó vội vã, nói về máy bộ đen, cho tôi một xe cứu thương tới đây, có người bị thương rồi. Sau đó anh ta không cho tôi phân bố gì, nhất quyết đòi tôi về cuộc cảnh sát, tôi cảm thấy hình như anh ta không tin lời tôi. Đã đến lúc mấy người bệnh viện đến nơi, thì đã gom 11 giờ, sắc mặt, bỏ họ đều rất khó coi, Mà đến khi nhìn thấy tôi bình yên vô sự ngồi trong cuộc cảnh sát, lại nghe nói kẻ bắt cóc đã được đưa về bệnh viện. và họ mới lộ ra một vẻ mặt rất phức tạp. Cái vẻ à, mặt đó vốn như là ồ, vốn là nên như vậy. Tôi nghĩ chắc ý tứ cũng gần như thế. Bởi vì có vương du lâm và cổ hàng. Nên lần này, tôi rốt cuộc đã được phóng thích một cách thuận lợi. Cổ hàng nó đã tìm thấy thiết bị chặn tín hiệu trong xe của Tăng Tiểu Uyên Trong điện thoại của cô ta cũng có... Tin nhắn bàn bạc với kẻ khác về vụ bắt cóc, nên có thể coi như là chứng cứ rõ ràng. Còn về việc cô ta bắt cóc tôi vì mục đích gì, si, lúc này cô ta còn chưa tỉnh. Chuyện của Tăng Tiểu Quyên đến đây coi như kết thúc. Tôi căn bản không hề hay biết kết cục cuối cùng của cô ả. nên viện cũng không nhắc đến với tôi. Trên thực tế, cô ả chỉ là một người ngoài cuộc, không liên quan gì đến chúng tôi hết. Hay nhà sau, Không lễ của chúng tôi được cửa hành, đã sức long trọng và nám nhiệt. Ngoài mấy người bạn như Vương Du Lâm và Cổ Hằng ra, những người tới tham dự phần lớn đều đạt thân tích và đồng sự của chúng tôi. Lưu Đào và Vương Du Lâm không tới, chỉ gọi điện chúc mừng minh vĩ. Đồng thời nhờ gửi qua, tôi luôn cảm thấy dường như họ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của tôi. Bởi vì Cổ Hằng và Lưu Hảo Duy đều được chưa kết hôn. Phải suy nghĩ cho tương lai của mình, nên cả hai đều không dám náo động phòng quá trắng trợn. Còn quân du Lan xưa nay luôn là một người có chân mực nên chúng tôi cũng thuận lại qua được cái cửa náo động phong. Chỉ là đến tối, cha mẹ nhất quyết bắt chúng tôi quay về phòng tân hôn, nói đây là quy củ. thể là tôi và Minh Viễn không thể không lái xe, mất gần một tiếng đồng hồ vì cái quy củ này. Vì ngoại ô không có máy xe nên Minh Viễn bắt xét lái xe nhanh hơn một chút. Kết quả là tại ngã ba đường, chúng tôi thiếu chút nữa để đâm vào người ta trong khoảnh khắc đó trái tim tôi thiếu chút nữa nhảy ra ngoài lòng ngực. Tuy vừa rồi chúng tôi đã tuân thủ lục lệ giao thông một cách rất nghiêm túc Nhưng bất kể thế nào, nếu thật sự làm người ta bị thương Trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì Hai chúng tôi vội vàng xuống xe Xem xét tình hình của người bị thương Còn chưa đến gần, người đó đã chạm rãi chống tay Xuống mặt đường mò dậy, đó là một ông lão. Cũng không rõ tôi tác bao nhiêu Quần áo trên người vừa vẫn thiểu vừa rách rưới Còn vẻ mặt thì... Tôi phải nói như thế nào để nhỉ, có lẽ đánh giá như vậy về một ông cụ vừa bị chúng tôi đâm phải thì không thích hợp lắm, nhưng tôi có nhìn thấy thế nào cũng thấy ông ta có chút bị ỏi. Cụ ơi, cụ có chỗ nào bị thương không ạ Bệnh viện bọn bè muốn tới đưa lấy tay ông cụ, để bọn giá đưa cụ tới bệnh viện nhé. Ông cụ đó không thèm để ý đến anh, và nhè mắt quan sát chúng tôi một chút, sau đó chật nhe răng mà trả lời thì hì, còn chưa bị đâm. Minh Viễn nghe ra, không nói được gì Rồi ông cụ đó đứng dậy, cốt bước rời đi như bay Chỉ một nét sao Đôi bóng dáng chẳng còn Sao cứ là lạ thế nào ấy nhỉ Tôi kéo áo Minh Viễn xuống để nói Hình như em đã gặp ông cụ này ở đâu rồi Anh có cảm giác như vậy không Minh Viễn ngỡ ngơ lắc đầu Chúng tôi chuẩn bị lên xe Minh Viễn chợt ý một tiếng rồi nhẹ nhiên Khơi người nhật từ dưới đất nên một chiếc nhẫn xem biết lập tức thay đổi rất mặt hoàn toàn là ông ấy đánh rơi sao tôi hỏi binh vĩ không trả lời chỉ ngẩng ngơ nhìn chiếc nhẫn và một lúc lâu sau tôi kéo tay tôi cẩn thận đặt nỏ vào trong lòng bàn tay tôi nó là của em của em ư hồi năm 94 mươi khi em gặp tay nè em tối đó tôi có một giấc mơ rất dài mà việc trong mơ bắt đầu từ năm 1981 nghìn